Tín báo tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực thi. Trong ngày đến dương tình Thiên chúa. Suốt một đời con trong tình Giữa ra, chúa như nguồn nước thiên ý xin kính chào quý thân giả đến với phòng khúc ca cảm tạ. phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam Đức Tổng giám mục Leopoldo Gialli thăm Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị chính quyền quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam như lịch hẹn lần sau cùng lúc 17 giờ 30 chiều ngày 10 tháng 9 năm 2011. Đức Tổng Giám mục Libodo Kijeli, đại diện Tòa Thánh Vatican, không thường trú tại Việt Nam, đã đến chào thăm Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Cùng đi với Ngài có Đức cha Michael Hoàng Đức Anh, Giám mục Giáo phận Canthum, các cha Andre, thư ký của Sứ thần Nguyễn Văn Đồng, đại diện Tòa Giám mục, Nguyễn Văn Thượng, Giám đốc Chủng sinh Canthum, và hai cha dòng chú cứu thế là Trần Sĩ Tiến và Nguyễn Đức Thịnh. Tiếp sứ Tòa Thánh là ông Đào Xuân Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, cùng với khoảng bảy người khác, nơi đón tiếp là một phòng hợp C nằm trên lầu 2. Nhiều người chủ nhà này không hề xuống sân đón khách mà ở sẵn trên phòng. Một số đứng ở hành lang chống tay nhìn xuống. Nội dung phát biểu của ông Đào Xuân Liên hoàn toàn là một bài tuyên truyền chính sách đường lối của đảng Cộng sản. Có thể nói ông này đã dạy cho Đức Giám mục Kijoli và Đức Tổng Giám mục Mikael một bài học về việc sống tốt đời đẹp đạo. Ông Liên đã yêu cầu Sứ thần và Đức Giám mục phải nhắc nhở giáo dân tuân thủ pháp luật do chính quyền đề ra. Có thể nói nội dung của ông Đào Xuân Liên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp đón Đức Tổng giám mục Libudo Kijuli đại diện không thường trú tại Việt Nam là hoàn toàn rỗng tách và chỉ là một bài tuyên truyền Đức Tổng giám mục Libudo đã lịch sự đáp lại và lời cảm ơn đại diện chính quyền Gia Lai Trước khi kết lời Ngài đã đề nghị chính quyền cần quan tâm đến nhân quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam Theo nguồn tin của vn đức tổng giám mục Michele Hoàng Đức Anh giám mục giáo phận Camden đã nhường cho chính quyền gia lai chọn bất cứ thời điểm nào trong ngày thứ bảy 10 tháng 9 năm 2011 để đón tiếp sứ thần tòa thánh nhưng họ trả lời rằng không còn thời gian rảnh và hẹn lại chủ nhật ngày 11 tháng 9 đức giám mục Camden cho rằng không thể gặp vào chủ nhật được vì các ngài phải làm mục vụ cho giáo dân bị áp lực từ chính quyền trung ương Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phải mở cửa tiếp đón và họ đã hẹn giờ như trên. Tuy nhiên, cách tiếp đón thì quá gượng gạo và thiếu lịch sự. Để ra phải Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đón tiếp khách mời thì mới đúng hơn. Cũng liên quan đến Sứ Thành, chính quyền tỉnh Gia Lai đã ra lệnh mà không hề có văn bản về việc cấm Đức Tổng giám mục Liabudokizoli nghỉ đêm tại Trung Quốc. Trong những ngày ngài làm việc tại tỉnh Gia Lai, cũng liên quan đến sứ thần chính quyền tỉnh gia lai đã ra lệnh mà không hề có văn bản về việc cấm đức tổng giám mục libodo kisuli nghỉ đêm tại trung tâm truyền giáo pleasure trong những ngày ngài làm việc tại tỉnh gia lai trung tâm pleasure có nghi thức đón tiếp sứ thần tòa thánh đến việt nam nghi thức kết thúc lúc 21 giờ đức cha michael hoàng đức anh đã thẳng thắn thông báo cho hàng ngàn giáo dân gia lai đang có mặt trong buổi tiếp đón rằng Chính quyền địa phương sứ thần nghỉ đêm tại đây nên bây giờ ngài phải lên xe trở về tòa giám mục Cân Trâm. Ngài đã sẽ đến Cân Trâm. Ngài sẽ đến Cân khoảng 23 giờ và nghỉ đêm đến 4 giờ sáng dạy trở lại dân lễ với chúng ta. Hiệp ý cầu nguyện cho đức đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam. sau hai chuyến viếng thăm mục vụ, một số giáo dân thuộc giáo phận hai tỉnh Sài Gòn và Hà Nội, từ ngày 3 đến 16 tháng 9 năm 2011, Đức Tổng Giám mục Libodokirjoli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã tới viếng thăm các giáo phận thuộc giáo tỉnh Huế. Theo nhận định của nhiều chức sắc, những người quan tâm tới hiện tình giáo hội sau những tiếp xúc ban đầu với vị đại diện của Tòa Thánh, mọi người đều có chung một nhận xét. đức tổng leopoldo kisoli không thực hiểu về giáo hội việt nam nhất là không thể hiểu được giáo hội việt nam đã và đang phải chịu đau khổ thế nào dưới chế độ cộng sản sở dĩ như vậy Một mặt vì được đào tạo trong ngành ngoại giao, tiếp xúc với các nước văn minh Tây Phương, ngài không thể hiểu được những mánh mung của Cộng sản, nhất là những năm gần đây khi giáo hội Hoàn Vũ chủ trương đường lối đối thoại với Trung Cộng, mong ước được sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam bằng mọi giá, khiến đường lối ngoại giao mềm mỏng ít nhiều ảnh hưởng tới cái nhìn và nhận thức của vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sau hai chuyến viếng thăm, các giáo phận thuộc hai giáo tỉnh Hà Nội và Sài Gòn, với những cuộc tiếp đón linh đình của cộng đồng dân chúa, những tiếp xúc với các vị chủ tranh, chỉ đồng cảm chứ không đồng thuận, những ai tranh đấu cho nhân quyền, tự do tôn giáo và cho người nghèo, có lẽ vì đại diện tòa thánh phần nào bị những hào nhoáng bên ngoài và những lời tư vấn theo chủ trương đối thoại bằng mọi giá, che lấp, đóng khung nên ngài không hiểu được đâu là sự thật của giáo hội việt nam theo thông tin Trong các cuộc tiếp xúc với các cấp chính quyền tại các nơi, đức đại diện của tòa thánh tới thăm mục vụ. Ngài luôn tỏ ra ủng hộ chính quyền và kêu gọi giáo dân hợp tác. Tuy nhiên, hình như đã có sự thay đổi nhận thức của Ngài trong chuyến viếng thăm giáo phận Cantham những ngày qua. Sau khi kêu gọi giáo dân hợp tác với chính quyền, ngay khi vừa đặt chân tới giáo phận Cantham, đức đại diện của tòa thánh đã bị gáo nước lạnh. vì những việc làm ngớ ngảnh thường thấy của nhà cầm quyền cộng sản việt nam như không cho ngài lưu trú qua đêm tại giáo xứ playwright ngăn cản giáo danh đón tiếp ngài không biết đức cha mike hoàng đức oanh một vị giám mục can đảm ngoài bài chào mừng ngài có nói với đức đại diện về sự thật của giáo hội việt nam hay không mà nhận thức của vị đại diện tòa thánh đã có những thay đổi nhất định trong cuộc gặp gỡ Với chính quyền tỉnh Gia Lai lúc 17 giờ 30 chiều ngày 10 tháng 9 Đức Tổng giám mục đại diện không thường trú của Tòa Thánh Đã đề nghị nhà cầm quyền cần quan tâm tới nhân quyền và tự do tôn giáo Theo nhận định của nhiều người Đây là một điều mới mẻ trong nhận thức của vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh Về hiện tình giáo hội đất nước Việt Nam Nhưng để có sự thay đổi về nhận thức Ngài cần một quá trình cùng sự chân thành can đảm Của vị giám mục chủ nhà Đã không ngần ngại cho ngài thấy Những sự thật đau lòng Khiến đã diễn ra trong giáo hội Và trên quê hương đất nước Việt Nam Không biết những thất bại đau lòng gần đây Của ngài, ngoại giao, tòa thánh Liên quan tới Trung Cộng Có tác động cách nào tới nhận thức Của ngài về chế độ Cộng sản Nhất là Cộng sản Việt Nam hay không Nhưng điều dễ thấy Trong chuyến viếng tham giáo phận Cân Trung lần này Đó chính là ngài thấy được Được biết, được nghe những sự thật vốn bị che lấp bởi những cuộc đón tiếp hào nhã, những cuộc đón tiếp hào nhoáng, những lời chúc tụng trong các chuyến viếng thăm mục vụ trước đây. Có một sự thật rằng trong các cuộc viếng thăm các giáo tỉnh Hà Nội và Sài Gòn mấy tháng trước, một giáo phận đang có nhiều vấn đề cần quan tâm cách này cách khác, đã không được đức đại diện không thường trú tòa Thánh thăm viếng như giáo phận Hưng Hóa, giáo phận Vinh, giáo phận Đà Lạt, Xuân Lộc vân vân. Không biết Hội đồng Giám mục Việt Nam có ý gì chăng trong việc sắp xếp các cuộc thăm như vậy? Dù sao, những phát biểu của Đức đại diện không thường trú của Tà Thánh và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai ngày 10 tháng 9 vừa qua nếu sự thật là sự thay đổi về nhận thức của Ngài thì đó là một tín hiệu đáng mừng cho giáo hội Việt Nam một giáo hội chịu quá nhiều đau thương trong quá khứ và nhất là đang phải đối diện với sự bất công về quan điểm như hiện nay. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội Việt Nam, cho các lãnh đạo giáo hội, cách riêng cho Đức Tổng Liaburo Kijoli, đại diện không thường trú của tòa thánh tại Việt Nam, để các ngài nhận ra được đây là ý chúa hầu cùng dân chúa Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc cho người nghèo, người bị áp bức, bị bỏ rơi, tìm thấy niềm tin nơi ngôi nhà chung giáo hội Việt Nam thân yêu. phải đối phó với hiện tượng thế tục hóa gia tăng. Trong những ngày trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Benedicto XVI tại quê hương của ngài từ ngày 22 đến 25 tháng 9, giới truyền thông Đức đang muốn biết Đức Thánh cha có sẽ cảm thấy thoải mái tại quốc gia của ngài đã ra đi 30 năm về trước. Hiển nhiên là ngài đã thường xuyên viếng thăm nước Đức và tiếp xúc với bạn hữu và đồng nghiệp, những phát triển đời sống của giáo hội, thành học và chính trị. trong khi phục vụ tại Roma là giáo hoàng ngài đã đến nước Đức năm 2005 để cử hành ngày giới trẻ thế giới tại Cologne và năm 2006 ngài đã đến Bavaria là nơi ngài đã sinh trưởng và phục vụ với tư cách là một giáo sứ thành học và một giám mục sau khi phỏng vấn các nhân vật người Đức có liên quan đến việc thiết kế cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sắp tới chương trình Đức ngữ của đài radio vatican vào đầu tháng chín nói là có một chút cảm nghĩ về đức thánh cha và người dân đức xứ chút cảm nghĩ rằng đức thánh cha và người dân đức xa lạ đối với nhau Quốc gia này bị phân chia thành Đông và Tây Đức khi ngài đi Roma để nhận chức Bộ trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin và trong khi chính quyền cộng sản tại Đông Đức đã thành công trong việc hạn chế nặng nề đời sống và việc thực hành tô giáo, trong khi các sinh hoạt của giáo hội Tây Đức vẫn sống động, trong 20 năm qua, con số người Công giáo tại Đức đã giảm xuống chỉ còn gần 4 triệu, mặc dù dân số tổng quát đã gia tăng khoảng 1 triệu người. Con số trẻ em dưới 7 tuổi được rửa tội hàng năm đã giảm xuống chỉ còn 1.170.000 người so với 290.000 người vào năm 1991. Con số các bí tích hôn phối được cử hành hàng năm trong giáo xứ, công giáo đã giảm từ 111.000 năm 1991 xuống ít hơn 50.000, gần ít hơn 50.000 năm 2009. cuộc viếng thăm mục vụ của đức thánh cha được hoạch định để tăng cường và xác tín đức tin của người công giáo và các hệ thống cho thấy rõ ràng sau chủ đề của chuyến viếng thăm của đức thánh cha tại berlin erfurt Fleischburg và esfeld là nơi nào có chúa ở đó có tương lai Giáo hoàng Follo Đệ đã xem các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 không chỉ là cuộc tấn công vào nước Mỹ, nhưng là tấn công toàn thể nhân loại. Theo ông James R. Nicholson, đại sứ Mỹ tại Vatican. Chúng ta phải ngăn chặn những kẻ giết người nhân dân Thiên Chúa. Đức thánh cha Joan Follo Đệ Nhị đã nói như thế với ông Nicholson hai ngày sau khi các vụ tấn công diễn ra, đại sứ kể lại Trong một bài viết cho hãng tin Catholic News Agency. Ông Nick kể lại phản ứng của Đức Thánh cha John Paul II về các cuộc tấn công khủng bố và cách thức hai vị đã cùng cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình của họ. Ông cũng nói rằng những lời của Đức Thánh cha John Paul II là vô giá cho nước Mỹ trong việc quy tụ một liên minh để đáp trả với kẻ khủng bố có trụ sở tại Afghanistan. Ông Nicholson nói mặc dù Đức Thánh Cha John Fowler đề nghị trước tiên và trước hết là một con người hòa bình, Ngài cũng hiểu học thuyết chiến tranh chính đáng và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo để bảo vệ những người vô tội khỏi lực lượng sự giữ. Kiều Đại sứ cũng ghi nhận cảm thức ngoại thường của Đức Cố Giáo Hoàng về toàn cầu hóa, sự phức tạp của con người và các nền văn hóa và kiến thức của ngài về những điều mà nhà ý thức hệ có thể làm cho sự tự do và phẩm giá của người dân vô tận. <Nhạc> Lời kinh tưởng niệm nạn nhân ngày 11 tháng 9 năm 2001. 10 năm sau các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, hội đồng đại kết các giáo hội. đưa ra một lời cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc tấn công. Lạy Thiên Chúa, xin xót thương chúng con trong tình yêu kiên định của Chúa, xin cách đi sự khủng bố ra khỏi đời chúng con, trong lòng Chúa xót thương dồi dào. Lạy Chúa, xin thánh hóa sự tưởng niệm của chúng con khi chúng con nhắc nhở kỷ niệm Của những người đau khổ và đã chết Trong vụ ngày 11 tháng 9 và hậu quả của nó Xin chúc lành cho chúng con Khi chúng con cảm nhận lại nỗi đau của sự mất mát Khi chúng con làm việc để ngăn chặn một thảm họa như thế Đừng xảy ra nữa Xin gợi cho chúng con lòng biết ơn Khi chúng con nhìn đến chất lượng của sự nâng đỡ Và trợ giúp đối với những người bị thương, bị sốc đau buồn trong tàn chế. Xin ban cho chúng con khả năng cung cấp sự trợ giúp tương tự cho những người đang đau khổ. Xin quy tụ cho chúng con trong tình yêu. Xin đừng cho thanh kiếm nước này chống lại nước khác, tôn giáo này chống lại tôn giáo khác, cá nhân này chống lại cá nhân khác. Xin thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi các ý định bạo lực và khát vọng trả thù. Xin giúp chúng con an an khỏi sự hành thù và tìm kiếm hòa bình dựa trên công lý. Lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con và dạy cho chúng con biết hành vi góp phần vào hòa bình. Bởi vì chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Kitô, hoàn tử hòa bình, vì vinh quang của Thánh danh Chúa Ba Ngôi. Amen. Chua cho con dư đây chút men hùng trong tay chứ Tình Chúa diệu quá, trở bao hay tâm gian. Ôi tình yêu Chúa mê vang